Nhớ mãi không quên cuộc sống luôn có tiếng vọng ấm áp Rời xa người không phù hợp Từ bé đến lớn, Sàn luôn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời Thời niên thiếu, lần đầu tiên cô làm trái ý nguyện của bố mẹ Chấp nhận sự phản đối của họ Từ quyết định bỏ công việc ổn định Một mình chạy đến Thượng Hải kết hôn với đàn anh trên cô một khoám Hai người tay trắng làm nên Sự nghiệp dần có khởi sắc Không những mà một công ty nhỏ Mà còn có được con trai thông minh đáng yêu Giàn dứt khoát từ bỏ công việc Lấy việc chuyên tâm chăm sóc chồng con Làm niềm vui Đúng vào lúc cô tưởng rằng Mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời như vậy Thì thật không ngờ Ông xã dừa này mực thước nè nếp lại Có người khác Biến cố đột nhiên ập đến Khiến cô trở tay không kịp Cũng khiến gia đình nhỏ vốn ấm cúng trở nên tàn nát khi gặp lại giản tôi quả thật không dám tin người phụ nữ tiểu tụy mệt mỏi này chính là cô cô vẫn chưa đến ba mươi tuổi kia mà tuy máy sưởi bật hết công suất cô vẫn quấn áo lông vũ dày cộp ngồi đối diện tôi mật mày nhợt nhạt nhắc đến lời thể hiện ngọt ngào ngày xưa giờ trôi theo dòng nước giản nói cô gần như cả ngày dùng nước mắt rửa mặt trong lòng tràn đầy oán hận đối với chồng trước cảm thấy mình luôn bị người ta lừa dối tôi bèn hỏi cậu còn trẻ việc gì phải khổ sở dày vò bản thân như thế cô đáp tôi cảm thấy làm người mệt quá toàn tâm toàn ý trao ra nhưng đổi lại kết quả như vậy cậu bảo tôi sống còn có ý nghĩa gì trầm ngầm hồi lâu cuối cùng tôi hỏi trước đây cậu sống thế nào giàn bắt đầu nhớ lại lúc đó tớ muốn mình ngày ngày tự do tự tại không lo không lắng rất vui vẻ tôi nói Hiện giờ cậu cũng có thể sống như vậy mà. Nghe xong lời đề nghị của tôi, cô rời ánh mắt khỏi đôi tay đang siết chặt cốc cà phê, ngẩng đầu lên đắm chiều. Hai năm sau, giản thuận lời thông qua cuộc thi tư pháp dựa vào kiến thức luật thương mại và khả năng ngoại ngữ của mình vào một văn phòng luật có vốn đầu tư nước ngoài làm việc. Hàng ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Năm thứ ba, mối tình văn phòng của cô đơm hòa kết quả, cô đã kết hôn với đối tác ở văn phòng luật, người đối với cô rất mực quan tâm và trở thành mẹ của đứa con thứ hai. Nếu không tốt đẹp như tưởng tượng mong đợi, hoặc là bạn mau mắn chịu thiệt rút lui, không đòi sức với quá khứ nữa, cho bản thân một con đường sống, hoặc là su rú giữa đầm lầy, khiến tất cả tôn nghiêm bị trà đạp, sau đó tắt thở mà chết, đây chính là cuộc sống. Chúng ta có thể nhớ mãi không quên thời gian cất đẹp trong quá khứ nhưng không nên mê muội với từng trải tồi tệ liếm láp nhớ lại mãi. Lúc này hoàn toàn không phải là người khác có lỗi với mình mà là tự mình say xưa trong đầu cộm. Nói cùng nước tận chỉ là hiện tượng bề ngoài mà chúng ta hù dọa bản thân. Đi khắp non xanh, người vẫn chưa già, rời khỏi chỗ dựa, rời khỏi những người không thích hợp, chúng ta độc lập, là chính mình, cuộc đời thậm chí càng thêm đặc sắc. Thay đổi cách nghĩ, nơi liễu xanh hoa thấm chính là làng quê thuộc về chúng ta. Lấy lòng là một dạng đầu cơm Tiểu hạ là người dẫn chương trình của một đài truyền thanh, rất nhiều người thích tìm cầu thổ lộ. Bà con bạn bè của người nhà thông qua một số quan hệ tìm đến cô, có lúc là rơi đồ trên taxi nhờ cô phát thanh, có lúc là xin sò gửi gắm cho con trẻ ở nhà, muốn đoạt giải trong cuộc thi viết văn. Trên cơ bản, cô đều nhận lời ngay tắp lượm. Có lần, một thính giả nghe đài gọi điện thoại cho Tiểu Hạ kể lể những nỗi bất hạnh trong cuộc sống của mình, còn khóc nức nở trong điện thoại. Tiểu Hạ an ủi thính giả đó rất lâu, sau khi kết thúc chương trình, Tiểu Hạ còn gọi lại, trò chuyện hơn một tiếng. Cuối năm, khi tiến hành bình chọn chương trình, rất nhiều thính giả viết thư khen ngợi. Trong chương trình của mình, Tiểu Hạ còn kêu gọi ban nghe đài bầu chọn cho cô quả điện thoại. Quả nhiên có người hâm mộ bầu chọn còn để lại lời nhắn khen Tiểu Hạ gần gũi hơn những người dẫn chương trình khác. Tiểu Hạ cảm thấy rất thỏa mãn. trong một chương trình tôi tình cờ gặp được một tính giả của tiểu hạ đó là chương trình giao lưu gia đình do tôi lên kế hoạch đã mời người dẫn chương trình truyền thanh lớn tuổi khác có một phụ huynh đề nghị mời người dẫn chương trình giao lưu với con mình một chút sau chương trình chung quy là nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ có ảnh hưởng tốt với đứa bé người dẫn chương trình này hơi ngạc nhiên thái độ uyển chuyển nhưng đã từ chối vì phụ huynh này một cách rõ ràng Phu huynh hơi không vui liền nhắc tới tiểu hạm hóa ra tiểu hạ có giao lưu với cô sau chương trình cô vẫn luôn là người hâm mộ trung thành của tiểu hạm sau khi chương trình kết thúc vì phụ huynh này vẫn cảm giảm tôi liền nói với cô tam giật xin lỗi chị người dẫn chương trình hôm nay thật sự đã rất vất vả do đó không thể giao lưu thêm ngoài chương trình cô ta cười khẩy Cô không cần giải thích, trong lòng tôi biết cả, tìm người tư vấn tâm lý đắt như thế một tiếng mấy trăm đồng nên đương nhiên mọi người tha rằng gọi điện thoại cho đài truyền thanh. Thật ra chúng tôi đều biết không giải quyết được vấn đề gì, nhưng có thể thu lộ miễn phí cơ mà. Dù sao người dẫn chương trình của các cô cũng muốn được tính ra khen, để chúng tôi cổ vũ bầu chọn, bỏ phiếu trên điện thoại đâu có tốn xu nào. Nói đến bản chất, thật ra tiểu hạ đang dùng sự cho thêm để lấy lòng tính giảm. sau khi đánh giá thành tích của năm thứ hai cơ quan thấy rằng tài trợ chương trình quảng cáo trong mấy chương trình của tiểu hạ có hạn nên hy vọng tiểu hạ nhanh chóng thay đổi chương trình tiểu hạ bắt đầu cảm thấy sự tận tụy quá không xứng đáng ngân ấy đánh giá tốt của thính giả vậy mà không thể đem lại hiệu quả kinh tế suy cho cùng áp lực sinh tồn là hàng đầu thế là cô tìm doanh nghiệp bàn bạc việc hợp tác quảng cáo sản phẩm rút ngắn thời gian giao lưu với những thính giả thích giải bày kiêm Các thính giả trưởng thành đó loáng cái lại bị chọc giận, nói cô đã thay đổi, cực kỳ xu lợi, chỉ biết đọc quảng cáo, lộ giả bộ mặt thật, hoàn toàn không phải là người dẫn chương trình chỉ kỷ gì cả. Điều này khiến tiểu hạ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, trong lòng rất mệt mỏi. Sau đó tiểu hạ nói, thật ra cô tất nhiên mong rằng chương trình được hoan nghênh, đồng thời cũng đích thực không kìm được thỏa mãn nhu cầu của người khác. Theo nhà Phật, lấy lòng là một dạng đầu cơ về lòng người, là chính mình như vốn có, làm tốt công việc xuất phát từ bản tâm là được. Chúng ta phải vững tin rằng thông qua việc nâng cao năng lực bản thân, có được khách hàng của mình nhờ vào chất lượng cao trong thời gian làm việc thì không cần lấy lòng người khác, mùa vui cho người khác ngoài phân sự. Hai lần bắt tay Một hôm, tôi nhận lời của một tòa soạn đến Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung phỏng vấn viện sĩ Dương Thúc Tử, cựu hiệu trưởng của trường. Thầy Dương đã lùi về tuyến sau nhưng công việc vẫn bận rộn, chỉ cần không ra ngoài giang dạy, hàng ngày ông nhất định ở trong văn phòng. Tôi và đồng nghiệp đúng giờ đi vào tòa nhà học viện cơ khí của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung gõng nhẹ cửa văn phòng. mời vào viện sĩ Dương mái tóc bạc phơ đứng dậy rất kiềm tốn hoài nhã chào hỏi chúng tôi mặc dù có trợ lý ông vẫn kiên trì tự mình dùng bút máy chăm chú viết phòng bì thư ông luôn miệng xin lỗi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trước đợi ông viết xong sẽ tiếp trong quá trình chờ đợi tôi nhận tiền ngắm nghía xung quanh phần phòng rộng rãi này hơi cũ kỹ nên xi măng nứt nẻ tuy đi điều kiện làm việc sơ sài song nơi đây lại có không khí nhân văn sầu đậm trong sách ghi chép về nhân văn đại học trung quốc tuyển chọn biên tập cho sinh viên được chất trên chiếc bàn làm việc lớn sách xếp đầy trong tủ sách bằng gỗ cao to chỉ có hai món đồ trang trí là lan quân tử trên bàn trà và bộ cờ tướng bày trên bàn con nhớ hôm ấy trước sau chúng tôi đã trò chuyện hơn nửa tiếng thấy ông dương nói say xưa trợ lý buộc lòng phải nhắc nhởm chúng tôi là tiếp khách thứ tư ông tiếp trong sáng hôm ấy lát nữa còn có lãnh đạo hội nhà văn đến thăm ông cần nghỉ ngơi anh ta chưa dứt lời khách đã đến vốn nghiên cứu học thuật nghiêm túc tỉ mỉ ông đeo kính tỉ mỉ đọc lại rồi ghi chép đối chiếu xong một vài số liệu trong tài liệu mới yên tâm giao nó cho chúng tôi Hôm đó, khi chúng tôi bắt tay tạm biệt, ông nắm chặt tay tôi, kiên quyết mạnh mẽ, khiến tôi ngạc nhiên hoàn toàn, bị nhiệt tình của ông làm cảm động, từ đó có thể thấy được phòng độ của ông. Mấy hôm đó còn có cuộc phỏng vấn khác, khi tôi gặp phó tổng giám đốc của một công ty lớn có tiếng tăm, ông ta nở nụ cười, đi về phía chúng tôi, chìa tay ra, nắm một thoáng như chuồn chuồn điểm nước rồi buông tay ngay. Phương thức bắt tay lờ đãng này trong vài giây khiến người ta nhanh chóng cảm nhận được sự đại bôi trong lòng đối phương. Quả nhiên, cuộc phỏng vấn sau đó tràn đầy khoe khoang rương rương đắc ý, rằng công ty không thiếu tiền, công ty chuẩn bị đầu tư dự án lớn hơn, nếu có người không tệ có thể giới thiệu đến những điều như thế. 2 năm sau khi đưa tin, tôi đọc được tin sự nghiệp của vị phó tổng này có vấn đề, những tin đồn trên phố rằng ông ta vi phạm quy định về tài chính dần dần trở thành sự thật. Ngôn ngữ cơ thể nhỏ bé của con người sẽ tiết lộ ý nghĩ chân thực nhất trong lòng. trong tiếp xúc qua lại giữa người và người bất kể là một ánh mắt tư thế tay tư thái hay một lần bắt tay ngắn ngủi chúng sẽ giống như máy giải mã phóng ra một lượng thông tin lớn thể hiện rõ đối phương nhiệt tình hay lạnh nhạt khiêm tốn hay ngạo mạn căng thẳng hay tự tin là thật lòng đối đãi hay qua loa chờ xong chuyện đối nhân xử thế bắt tay là tiếp xúc thân mật đầu tiên khi gặp mặt cũng là bí quyết nhỏ giúp chúng ta nhận biết và hiểu rõ một con người mang cây gậy trống ấy đi tôi có một người bạn có lần tôi hẹn dùng cơm với anh thấy anh xách một gói rất to tuy hỏi đó là gì anh đáp tràn bông và mấy bộ quần áo tôi cảm thấy rất kỳ lạ mang những thứ này đi làm gì nhà anh ở ngay thành phố này lẽ nào định thuê nhà ở riêng trải nghiệm cuộc sống hoặc đóng cửa tu hành hóa ra anh có lòng từ bi thường xuyên tài trợ cho một học sinh cấp ba trong thành phố này anh cũng từng trao đổi với thầy cô giáo của trường tiến hành hỗ trợ sinh hoạt thấy thời tiết ngày đông lạnh lẽo anh bèn mang chăn bông tặng cho em học sinh ấy thường ngày anh chỉ tặng văn phòng phẩm và sách quần áo mặc sách rồi lại tặng thêm một ít còn thỉnh thoảng mời em ăn cơm nhưng anh sẽ chú tâm lựa chọn địa điểm chỉ chọn những quán tốt hơn quán ăn của trường một chút ở gần đó Một người bạn khác của tôi liền cười, vì sao phiền phức đến thế, còn về hẹn đứa trẻ đó trai gặp mặt ăn cơm, chẳng lẽ cậu cảm thấy như vậy sẽ khiến đứa trẻ đó có áp lực. Kết quả, anh móc di động ra tài xuống một tấm ảnh cho người bạn này xem một phiếu thu, thì ra trước đây anh còn từng tài trợ cho con một gia đình ở tỉnh khác. Lúc đó, phương thức giúp đỡ người ta của anh là hàng tháng định kỳ chuyển khoản, tiếp tục như vậy khoảng hơn một năm, anh đột nhiên nhận được thư Không ngờ đứa trẻ được anh tài trợ lại tìm anh mở miệng xin tiền, nói là không đủ tiêu. Anh kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm, vì trước khi tài trợ, anh đã điều tra mức sống của địa phương, thật ra là đủ ăn và duy trì việc học. Có điều, anh vẫn trích ra một phần tư tiền lương của mình chuyển cho đứa trẻ đó Sau khi mãn hạn tài trợ 3 năm, anh không tiếp tục nữa Giúp đỡ người khác là việc tốt Nhưng phương thức khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau Giúp người thật sự là phải thực hiện đến bản thân người đó Tài trợ tiền bạc trực tiếp nhất Nhưng hiệu quả chưa chắc tốt nhất Nhất là đối với hỗ trợ sinh hoạt trong thời kỳ trưởng thành dài như vậy tính cách của mỗi người mỗi khác, có những đứa trẻ có lòng từ xác, biết rằng được người khác tài trợ chỉ là mượn cây gậy chống, cần phải làm lấy mà ăn, càng sớm càng tốt. Có những đứa trẻ thì hình thành thói ỷ lại trong quá trình nhận tài trợ, một khi có mầm mống như vậy, nhất định không thể thuận theo anh nói giữa anh và em học sinh cấp ba này có một lời hứa nho nhỏ nếu em thì đỗ đại học anh sẽ tiếp tục tài trợ học phí nhưng bản thân em nên cố gắng đạt được học bồng của trường và khoản cho vay của nhà nước để giải quyết chi phí sinh hoạt anh sẽ không phụ trách đến tuổi học đại học là đã trưởng thành có thể vừa làm vừa học anh không cần đứa trẻ này cảm ơn mình thậm chí yêu cầu ngay sau khi mãn hạn đừng liên lạc với mình Chẳng ai biết tên đứa trẻ này, đây là một ước hẹn bí mật thuộc về hai người họ. Anh bình tĩnh nói xong, chúng tôi khẽ vỗ tay. Tôi nhớ đến trong cửa Phật cũng chú trọng truyền thống tự lực cánh sinh, chẳng hạn bậc đại đức cửa Phật là Hòa Thượng Hư Vân vô cùng coi trọng việc tự lập tu hành. Lúc đó, Hòa Thượng ở Chùa Vân Môn trên núi Vân Cư là vùng sâu trên núi cao, điều kiện thật sự hết sức gian khổ. Tùy lúc khó khăn cũng tiếp nhận cúng dường của các tín đồ đi Nam Dương hóa duyên vài chuyến, nhưng phần lớn thời gian Hòa Thượng xây chùa nung gạch trong ruộng trồng rau ở Chùa Vân Môn đều đè sướng, tự cấp, tự túc. Tương tự, trong y học càng là như vậy Trong khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Có rất nhiều người bệnh đi lại không tiện Thời kỳ đầu quá yếu ớt cần gậy chống Nhưng muốn người bệnh nhanh chóng hồi phục Thì phải mang cây gậy chống đi Tăng thêm thời gian luyện tập Dựa vào sức mạnh tay chân của mình để đi lại Bất kể là tự mình tu hành hay giúp đỡ người khác Đều nên lấy đề sướng tự lực cánh sinh của một người Làm quy tắc đầu tiên Đây mới là cái tâm tử bi thật sự một mình cũng phải sống đẹp tôi đến thành phố b du lịch nhân tiện đi thăm đồng nghiệp cũ là phan phan cúp điện thoại tôi lần mò đến phòng làm việc nằm ở ngoại ô thành phố của phan phan phòng làm việc của cô có thể xem là trước tiệm xào xưởng trong ngoài được quyết dọn rất sạch sẽ còn có một khoảnh sân nhỏ trồng đầy hoa cỏm vừa ngồi xuống được con lớn của cô liền ôm qua bóng da nhỏ cắm đầu xông vào Đứa con thứ hai nằm trong xe đầy em bé, cắt đứt cuộc trò chuyện bằng tiếng khóc nôn nóng, phàn phàn khẽ xoa đầu bọn trẻ, nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy cảnh này, tôi chợt nhớ tới cô gái mang một chút sự cố chấp trong cốt cách này đã là mẹ của hai đứa con và là vợ của người đàn ông Pháp tên Comom. Cuộc sống của cô vì hạnh phúc mà năm tháng tĩnh lặng, rời xa dối gian và lo nghĩ cũng không có sợ hãi và đau buồn. thời đại học phan văn học chuyên ngành cơ khí công nghiệp hóa chất sau khi tốt nghiệp làm công việc tiếp thị là một cô gái lăn lộn trong thương trường cô có thể khiến người khác cảm thấy rất gần gũi khi ứng phó khách hàng lớn luôn ung dùng thành thạo do đó hàng năm duy trì thành tích xuất sắc thế nhưng dưới vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào của cô ẩn giấu nội tâm kiên nhẫn người thường hoàn toàn không thể tiếp cận kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm năm đó hai chúng tôi kết bạn đi trích cho núi khó khăn lắm mới xuống khỏi bậc thang trời, tôi đã mệt nhoài, lưng nhức, chân mỏi. vậy mà cô hứng chí không giảm, kéo một đám bạn phượt vừa nhảy vừa hát bên đống lửa, chơi đến đêm khuya. hiển nhiên cô đã quá chén, mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ màng. được mọi người khuyên can, vẫn nhất định vùng vẫy không chịu về phòng nghỉ ngơi. sau đó cô nói, dạ dày cô khó chịu cả đêm. có lẽ khó chịu hơn dạ dày chính là trái tim cô chăng? kể ra câu chuyện tình yêu của Phan Phan quả thật có chút quen thuộc. Cô từ bé già cảnh bần hàn sau khi bố mẹ ly dị do mẹ một tay nuôi lớn. Thời đại học cô gặp được bạn trai mối tình đầu nhưng bố mẹ bạn trai cho rằng đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân tính cách không tốt. Cô mãi vẫn không lọt được vào mắt họ. Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, Phan Phan già sức kiếm tiền dành dụm từng hào từng xu làm của hồi môn. Tuy nhiên, những cố gắng cô hào tâm tổn trí thực hiện không có được phản ứng như mong muốn. Lần cấn tận mấy năm, bạn trai vẫn giấu cô kết hôn với người mà gia đình anh sắp xếp. hôm nhận được tin phan phan gọi tôi cũng ăn cơm mặt trời lặn về hướng tây cờ quạt phấp phới trong tiếng hồ của tiểu nhị chúng tôi bước vào một quán nhỏ lấy võ hiệp làm chủ đèn bàn bên cạnh tiếng người huyên náo vô cùng tưng bừng phan phan ngồi đối diện tôi không hề che giấu nỗi hụt hẫng của mình cổ thờ dài nói Bọn tớ chung sống 5 năm rồi Vậy mà nói chia tay lại chia tay Đời người có thể có mấy lần năm năm chứ Bất kể tương lai ra sao Anh ấy đều là người mãi mãi Không thể nào quên trong đời tớm Tôi an ủi Chẳng phải có câu Bí cực thái lai đó sao Hiện giờ nói mãi mãi không quên được một người Thật sự là hơi sớm Nào, nào, nào Uống chung trà này Xúc lại tinh thần sống chờ tử tế phàn phàn gà lệ mỉm cười hào khí ngút trời vỗ bàn được chị đây sẽ làm như thế đúng vậy nếu sự thực không thể thay đổi thế thì cứ thuận theo thản nhiên tiếp nhận khổ sở kéo dài cũng chẳng qua là khiến bản thân thêm khó chịu mà thôi phàn phàn quả nhiên là một nữ hiệp nói được làm được kiếm tiền không còn là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời cô nữa cô cũng không còn rẻ rặt cẩn thận xem sắc mặt của người ta vì bất cứ việc gì thả chậm bước chân cô bắt đầu yêu thích bản thân yên ổn hưởng thụ nỗi cô đơn Cô một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình xem phim, nghe nhạc, còn học làm mộc, ban ngày vẫn đi làm như thường, vừa tan sở liền đến sườn mộc làm thợ học việc. Thiền sư Thạch Ốc Thời Nguyên có một bài thờ thiền rất nổi tiếng. Chuyện trong quá khứ đã xa xôi, tương lai bất tận nghĩ sâu xa, hiện tại thì nói việc hiện tại, mười chín danh danh lại nở hoa. lúc đêm khuya người vắng, cô đứng trên thềm nhà đầy xăm bào, dùng dây nhám tỉ mỉ đánh bóng hoa văn gỗ. từ tay làm ra chiếc thìa gỗ ốc chó đầu tiên. đối với cô đó là một ngày rất quan trọng, giống như tái sinh. dần dần cô lại vùi đầu làm ra thất gỗ, còn có ghế đầu, bàn, tủ sách. cô chỉ sống vì bản thân, không miễn cưỡng bản thân vì yêu cầu của người khác, sống như bình minh và nắng sớm đến, không phải vì tiếng chuông, sống như ánh trăng rọi khắp mặt đất, không phải vì một người nào đó. ở đây, cô và đại sư Huyen Khommo xuất thân là nhà thiết kế kết duyên nhờ gỗ. Hàng ngày sau khi làm xong công việc Hai người cùng quét dọn bàn làm việc trao đổi làm thế nào nâng cao tài nghềm Chẳng biết từ lúc nào họ đã nắm tay Cùng nhau thành lập phòng làm việc Một người có thể sống chung ồn hòa Với nỗi cô đơn và chính mình Không còn lấy lòng người khác Cũng có thể sống đẹp Cũng có thể sống chung Hòa hợp với người khác Cậu không phải si tình thật sự Tôi có cầu bạn thân tên Cốc Diệp gần đây gặp mặt tinh thần cô hoàng hốt còn người cứ ngẩn ngơ nói phải theo tôi học phai trà nước nấu sôi đổ vào chén trà nóng bỏng vậy mà cô bỏ qua chiếc kẹp để trên bàn trực tiếp cầm bằng tay nói tới nói lui vẫn là vì một người đàn ông vừa nhắc đến cô liền đỏ hoe mắt sắp khóc đến nơi cúc diệp nói bạn gái trước của anh bạn trai bỗng dưng xuất hiện đèo bám không thôi cô bị kẹt ở giữa mệt mỏi xã rời cô nói cô sắp thất tình rồi cô nguội lòng nản trí vì sao quen nhau mấy năm trời kể cả thời sinh viên cuối cùng lại rơi vào cục diện này thấy cô nước mắt lã chã tôi thật không biết an ủi cô thế nào thông thường mà nói khi bạn thân bị đàn ông làm tổn thương cả hai đều sẽ cùng nhau nhức móc anh ta cúc diệp nói thảo nào từ xưa đến nay phụ nữ si tình nhiều đàn ông bạc bẽo càng nhiều Nhưng sau khi bắt đầu tu hành, cách nhìn của tôi đối với rất nhiều sự việc đã thay đổi. Cúc Diệp quá lớn cấn, việc cô cầu mà không được, bỏ thì đáng tiếc không giống là tình cảm sâu sắc mà giống tâm lý ăn thua. Tôi nói, cậu thế này không phải là chân tình mà là không chịu thua. Cúc Diệp nói với vẻ bất chấp tất cả, tớ phải cướp anh ấy về. cô đến dưới tòa nhà công ty anh chàng kia làm việc đứng đợi anh ở con đường ắt phải đi qua cô chú tâm làm sẵn đồ ngọt dâu đào nho quýt màu sắc tươi đẹp mùa hè thời tiết nóng nực buổi trưa đưa đến một hộp đồ ngọt hoa quả phong phú thế này quả thật là quá săn sóc quá ngọt ngào anh chàng kia nhận lấy mang về văn phòng ăn Còn tình địch là cô ban gái trước cũng không cảm lòng tỏ ra yếu kém, chuyển phát nhanh một cách nước ngọt mời đồng nghiệp ở văn phòng bạn trai cùng uống. Đúng là có một hạng đàn ông đặc biệt hưởng thụ sự theo đuổi tranh đoạt của phụ nữ nhằm thỏa mãn cái tâm hư vinh của mình. Chúng tôi nhắc nhở Cúc Diệp, anh ta thế này là đang hưởng thụ cái phúc của người tè đấy. Cúc Diệp rõ ràng là một cô gái vô cùng thanh tú xinh đẹp, lại bị một người đàn ông lớn hơn những mấy tuổi dắt mũi. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra không phải là người đàn ông đó quá tồi tệ, mà là bản thân Cúc Diệp không chịu buông tay. Bạn bè thần thở, Cúc Diệp thắng thì có tác dụng gì đâu, người đàn ông đó xem cậu là hạng mục lựa chọn A, lựa chọn B, thật ra là một sự thiếu tôn trọng. Hạng đàn ông này e rằng bản tính bên trong không tốt. tôi nhớ đến câu chuyện về con lừa ương ngạnh một vị thiền sư rất lừa vân du bốn phương đi khắp núi cao sông lớn khi ngang qua một ngọn núi đột nhiên lừa vấp ngã lăn đến bên vách núi thiền sư vội vàng nắm lấy đuôi lừa thế nhưng con lừa nồi cáo không chịu quay đầu giằng co với thiền sư dà sức vùng vẫy không chịu nhận thua kết quả là con lừa thắng thiền sư bản thân rời xuống vách núi Trong sự quyết quyết của tình yêu, trừ phi để Cúc Diệp tranh thắng, bằng không cố từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Cuối cùng, sự việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Hóa ra, bạn gái cũ của bạn trai của Cúc Diệp gặp được một anh chàng ngoại hình tuấn tú, còn chuẩn bị bàn việc cưới gạn. Cô ta quyết đoán buông bỏ việc đeo bám tình cũ. Bạn trai Cúc Diệp rất thất vọng, cũng đề nghị sớm kết hôn với Cúc Diệp. Lòng người kỳ lạ như vậy đấy, không còn sự canh tranh của tình địch, cúc diệp liền giống như quả bóng rổ đã xì hơi, không còn hăng hái nổi. Cô quay đầu hỏi tôi, vì sao cảm thấy bạn trai hiện giờ, kẻ khác không thèm, chẳng lẽ tớ là một chạm thu hồi đồ kém chất lượng sao? Cậu xem, cậu hoàn toàn không phải suy si tình gì cả, cậu chỉ hiếu thắng mà thôi, không có người tranh giành nữa, liền không còn thấy thú vị. Cúc Diệp không thể không thừa nhận bản thân thật sự là như vậy. Cô quyết định cho mình nghỉ phép dài hạn, đi du lịch nước ngoài. Cô đề nghị chia tay, cắt di động, tránh sự quấy nhiễu của bạn trai, ngồi máy bay đi Thái Lan. Trên đường đi du lịch, Cúc Diệp nghe nói cô tình địch kia đã mang thai ngoài ý muốn, đành phải tái hợp với bạn trai cũ. Cúc Diệp kinh sợ toát mồ hôi lạnh, bản thân quả thật may mắn, thoát thân khỏi vòng xoáy tình cảm này. Chúng ta tìm kiếm một người bạn đời là để được yêu và yêu người ấy. Đây mới là bản tâm, mãi mãi đừng nên bị thói hưu thắng che mắt, đừng để bản thân bị thói cố chấp công chế, trở thành một con lửa ương ngạnh, rơi xuống vách núi thịt nát xương tan. Hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn. Tiểu tụng 24 tuổi, tóc dài váy đỏ, là một cô gái xinh đẹp, miêu tả bằng lời lễ cô điển giống như một gốc sen chớm nợm. Cô làm việc ở khoa cấp cứu của bệnh viện Sau khi tàn sở Cả đám đồng nghiệp trẻ tuổi hẹn nhau Đi ăn khuya ở quán ven đường Trong bữa ăn tiểu Tụng và một anh bạn làm việc ở khoa nhà Ngồi chung bàn Hai người trò chuyện rất vui vẻ Anh cười khen Chiếc váy em mặc rất đẹp Ăn xong anh gọi điện thoại về nhà Báo sẽ về muộn Rồi cất công giúp cô bắt taxi Đưa cô đến dưới tòa nhà ký túc xá Dành cho nhân viên độc thân Tiểu tụ ngoài mặt tỏ ra hờ hững nhưng trong lòng sớm đã hoảng loạn, anh cao to, đẹp trai, phóng khoáng, đứng ở bất cứ nơi nào cũng có thể khơi lên tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Trong khoảnh khắc, cô giữ cảm được những ánh sáng trói trang ấy đu đề sưởi ấm cả đời cô. Thế nhưng, từ bé đến lớn, gia giáo nhà cô đều rất nghiêm, rõ ràng mến mộ, dì mê cũng chỉ đành biểu hiện kiềm chế hơn. Cho dù anh cách dằm ba ngày lại liên lạc, cô cũng chỉ trả lời vài câu đơn giản. Khi cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đánh bạo muốn đón nhận anh thì lại truyền đến tin anh đã yêu. Tình cảm này từ đó không thấy được ánh mặt trời bị cô giấu sâu tận đáy lòng. Cô chờ mắt nhìn anh kết hôn, rồi cả nhà di dân sang Canada. Đêm được biết anh đi, tiểu tụng che mặt khóc rất mất hồi lâu. Vì sao không nói ra là mình thích anh ấy sớm hơn một chút, nếu ban đầu có thể tiếp tục quả lại thì hẳn là tốt biết bao. Hiện giờ mỗi lần nhớ lại, tiểu tụng vẫn vô cùng hối hận. Phật đổi sao rời, tình cảm dịu dàng như nước giữa mày mắt anh dần dần mờ nhạt. Tuy nhiên, nghe thấy y tái trường bắt đầu sắp xếp giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình, cô vẫn cảm thấy lúng túng, trong thoáng chốc đỏ mặt đến tận mang tai, kiên quyết từ chối. Em chỉ muốn tìm một người bạn trai có cơ hội ra nước ngoài. Đúng thế, từ lâu tiểu tụng đã khắc một quần mẫu nơi đáy lòng, người trong tương lai, bất kể tướng mạo, thân hình hay khí chất đều không thể thua kém anh ấy. Cho dù không thể trở về quá khứ, thế thì mỗi điểm này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. niềm nỗi, người lớn hơn cô thì chồng có vẻ già, người nhỏ hơn cô thì lại không đủ chín chắn, trước sau vẫn là cao không được, thấp không xong. Do làm cả đêm trong thời gian dài, trên mặt tiểu Tùng dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, thần hình cũng bắt đầu đễ đản, để trốn tránh lời trách móc và thúc giục của người nhà, hệ có kỳ nghỉ, cô liền đi du lịch nước ngoài. Cô nói, tớ thích ngồi trên xe ngắm phong cảnh, mong đợi hành trình mãi mãi không có tận cùng, nhưng đã đi vô số con đường, đã gặp rất nhiều người, cô vẫn thui thủi một mình buồn bực kém vui. Buổi chiều, chúng tôi ngồi dưới dàn nho của quán trà, lặng lẽ uống trà hoa nhài, Tiểu Tung ngằng đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi cô đơn, muốn tìm một người tầm đầu ý hợp thật khó. Tôi không trả lời, người con trai đã bị bỏ lỡ năm xưa quả thật, chính là người ấy của tiểu tụng. Trên thực tế, chuyện chưa chắc đã như vậy. Hầu hết mọi người đều cho rằng, thứ không có được vĩnh viễn là tốt nhất, càng không có được, càng muốn có được. Tâm lý học gọi điều này là hiệu ứng zeigarnik Sở dĩ tiểu tụng không nỡ rời khỏi quá khứ, đối với anh ấy nhớ mãi không quên, chính là bắt nguồn từ mối tình giang sở đóm. bởi vì hoa chưa nở hết chẳng chưa tròn cho nên chúng mới đẹp lạ thường nếu năm xưa họ chung sống có lẽ từ lâu đã vì ngày ngày ở bên nhau mà lòng sinh tràn ngắn thậm chí sẽ vì chướng mắt với thói quen sinh hoạt của đối phương mà đường ai nấy đi Những mộng tưởng tình yêu chưa kịp hoàn thành đó Giống như từng cây gai Nhiều lần đâm đau nhói ký ức Đầu đến cuối cùng Tiểu tùng đã muốn thôi mà không thôi được Đình vĩnh viễn đóng khung quang cảnh Ở tuổi 24 Nhất định phải đỡ sức với hạnh phúc của mình Dù cho có bỏ lỡ người trước mắt Bướm bướm mến mộ ánh sáng của đèn dầu Lao về phía đốm lửa ấy Kết quả lại rơi vào trong dầu Trong môn học tình yêu này Có thể nói cô đã sai lầm Tầm bệnh dạng này phải làm thế nào? thần ra nói khó thì khó như lên trời, nói dễ thì dễ dàng tàn thành mấy khói. Tôi có người bạn đã ghi lại một câu chuyện, một cô gái gặp lại mối tình đầu mà đến nằm mơ cũng mong mỏi. Tuy nhiên, lúc đó cô không nhận ra anh. Người đàn ông có cuộc sống an nhàn, từ cậu thanh niên gầy gò, trở thành người trung niên phát tướng, mặt mày ngắn ngầm nhìn con trẻ ồn ào và bà vợ say mê với việc mua túi sách dạo phố Ngược lại, người đàn ông đó đã nhận ra cô gái, nỗi khó xử vào khoảnh khắc ấy khiến tất thầy ao tương của cô gái này đều tan biến. Chỉ có chân thực mới có thể hóa giải cố chấp. Thời gian của mối tình đầu đẹp đẽ vốn ở lại trong ký ức vô cùng mạnh mẽ, vô cùng trói mắt. Chúng ta phải làm người chủ của nội tâm, bản thân tu hành cũng cần thời gian làm sáng tỏ chân tướng cho chúng ta. dù sao cũng không đến nỗi sống không thấu hiểu bằng một đứa bém ngọc tiểu thư tham gia chương trình kết bạn của trang mạng tronchen nên đã quen biết một kỹ sư điện hai người vừa gặp như đã quen lâu đời bền đều có thiện cảm với nhau do công việc đối phương hay đi công tác xa hai người gần ít xa nhiều thường thường một hai tháng mới gặp mặt một lần Từ châu Phi đi công tác trở về, bạn trai đề nghị chia tay, lý do là cô chỉ có bằng cao đẳng dạy nghề, học môn gì đều chỉ nhiệt tình được vài ba phút, giống như một bình hoàn, vẻ ngoài tươi sáng nhưng bên trong âu chỉ, đối nhân xử thế cao ngạo hư vinh. Trước lời chỉ trích, Ngọc Tiểu Thư hơi ngạc nhiên, kế đó cảm thấy tức giận. Bản thân thường ngày rất ít mua quần áo và túi xách hàng hiệu, chỉ là xuất phát từ tính cách trời sinh của cô gái đẹp, thích dạo phố và trang điểm mà thôi. Ở nhà thỉnh thoảng nổi cáu một chút, không thích nói lời ngon tiếng ngọt, à rùa nịnh hót lãnh đạo, chính là cao ngạo sao. ngọc tiểu thư tự hỏi lòng bản thân đối với anh ấy cũng xem là chọn tình chọn nghĩa khi hai người chung sống lúc nào cũng là cô thỏa hiệp nhượng bộ thà rằng bản thân chịu âm ức cũng không muốn để anh khó xử Gia đình bạn trai làm kinh doanh không quay vòng vốn kịp, cô tìm bố mẹ mượn 50.000 chữa cháy. Thời gian bạn trai bị tai nạn xe gãy xương, để điều trị cho anh, cô dầm mưa dãi gió chạy tới chạy lui, đưa anh chuyển mấy bệnh viện. Liên tiếp mười mấy ngày, cô đều ở trong phòng bệnh chú tâm chăm sóc anh. Lúc đó, anh nắm tay cô nói phải, cầm tay nàng hẹn mấy lời, sống bên nhau mãi mãi đến hồi già nua. Cô cảm động khôn xiết, hiện giờ nhớ lại, đúng là nực cười, lúc tình cảm nồng nàn thì nhìn điều tốt vạn điều tốt, một khi quyết định quay người bỏ đi, bước chân lại không mẻ may trần trừ do dự Oán hận và phẫn nộ giống như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim, từ đó, Ngọc Tiểu Thư gục ngã không đứng dậy nổi, hàng ngày đều sống u lì, đêm sống chằn chọc khó mà yên giấc, có lúc cô mơ thấy mình tham gia kỳ thi đại học, cầm đề thi được phát, cảm thấy đầu óc trống rỗng không sao trả lời được, sau đó liền giật mình thức giấc. Một hôm Ngọc Tiểu Thư đưa đám trẻ của trường mẫu giáo ra sân chơi, khi cô dặn dò bọn trẻ chạy từ từ cẩn thận không vấp ngã, một bé gái lấp trồi trả lời cô bằng giọng non nớt: "cô giáo ơi, ngã không đau đâu ạ, giống như nằm mơ vậy, một lát là quên mất". Ngọc tiểu thư đầm Chiêu cô ôm lấy đứa bé nói: "cảm ơn em". đôi khi lời nói của trẻ con ngắn gọn mà chúng điểm chính đi thẳng vào bản chất, có lẽ cô vẫn nên thầm thấy may mắn, may mà chưa kết hôn, nếu không có thể sẽ đau khổ suốt đời. Không phải con người ta cứ trưởng thành thì đương nhiên sẽ trở nên thông minh, hãy trở về góc nhìn của trẻ thơ để xem xét đầy người, trái tim bị thương như trẻ nhỏ vấp ngã, đứng dậy thì nên quên đi. Trên đường tàn sở về nhà, Ngọc Tiểu Thư nhớ đến một bài hát cũ, Em chỉ quan tâm anh của Đặng Lệ Quân. Nếu không gặp được anh Em sẽ ở nơi đâu Sẽ sống thế nào Đời người có đáng trân trọng không Có lẽ quen biết một ai đó Trải qua những ngày bình thường Không rõ liệu em cũng có Một tình yêu ngọt ngào như mặt trăng Cô từng cho rằng Yêu một người thì phải bên nhau Đời đời kiếp kiếp Không mang tất cả tốt với anh ấy Từ đầu đến cuối kiên trì Không rời không bỏ Vì vậy cô tuyên bố với thái độ quyết liệt Em hận anh Giờ đây cô tự diễu, dù sao cũng không đến nỗi sống không thấu hiểu bằng một đứa bé chứ.